các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tha một lần nữa không phải mỗi ngày đều có bánh ngọt dầu tây cho cô ăn cũng không có cô mãi thời gian doramon cô phải biết nắm bắt chưa hụi nếu không đừng nói trời xanh không tha thứ cho cô mà ngay cả bản thân cô cũng không thể tha thứ cho mình được ngày đó bọn họ ở trong bình yên không dường thương múa kiếm tỉnh lại tối đó anh còn ôm lấy cô ở thì chỉ có vẻ như chụp lấy bà vai cô Nhưng cô thật là thỏa mãn lắm rồi Có thể dựa vào anh thật gần như thế lần nữa Cô cảm thấy thật sự là xuất vui vẻ Cho tới bây giờ Mỗi lần vuốt ve trên bà vai Vàng vất còn lưu lại trên đó hơi ấm của anh vào đêm ấy Trong ngực trung động Giống như có ngàn vạn con bướm Đang vỗ cánh bên trong Nghĩ nghĩ Đôi mưa mộng bắt giác kéo thành một đường cong diên sáng Rốt cuộc cũng xuất viện Từ nay trở đi cô muốn bổ đắp cho anh từng chút một Học cách đối xử tốt với anh trở thành một người vợ hiền, không bao giờ cãi nhau với anh nữa. Phải ngoan, phải dịu dàng, phải săn sóc, quan trọng nhất là không được giận dỗi tùy tiện. Nhớ lại đoạn hôn nhân trước đây của bọn họ, cô ngạc nhiên phát hiện tuyệt đại đa số giữa họ chỉ có tranh cãi, thời điểm tốt đẹp nhất để nhớ tới vô cùng ít ỏi, thậm chí là không có. Điều này làm cho cô cảm thấy thật là khó chịu, hối hận không thôi. Cho nên lúc này đây, cô tự nhủ với bản thân rằng cần phải hết lòng yêu anh. Tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ giữa cả hai Tạm gác loại quá khứ không đáng nhớ ngày xưa Có lẽ không có cách nào hoàn mỹ ngay lập tức được Nhưng cô nhất định sẽ cố gắng Đừng tên à Hy vọng là không quá muộn Hy vọng là lúc này đây Chúng ta có thể làm vợ chồng đúng nghĩa Dư bội ni tươi cười dánh nắng mặt trời Mang theo một chút vui sớm mong đợi Nùng chảnh cái nồng tuyết trong lòng cổ cô Sao lại chạy tới đây Nghe thấy giọng nói trầm thấp có lực cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đến muộn nhưng không những không bốc hỏa mà còn nở nụ cười tươi cười ngại ngùng mà lại đáng yêu thật ra cô nên cười nhiều hơn tươi cười sẽ làm bộ dáng xinh đẹp của cô thêm phần quyến rũ anh nhìn cô kinh ngạc bất giác xuất thần anh thật lâu không mở miệng làm cho cô buồn vực đừng tuyển à doãn đừng tuyển đầu tiên là không tự nhiên quay mặt sang chỗ khác cụ cụ vài tiếng cố ý tìm lại nhịp tim Tiết đao như đột nhiên có việc gấp, đặt lấy mấy chiếc túi hành lý trong tay của cô nói: "Chợ đó, tôi đi lấy xe lại đây ngay." Vừa dứt lời, khi anh đang muốn xoay người rời đi, thì áo tự nhiên bị kéo căng. Anh đảo mắt lại, phát hiện cô đang đưa tay nắm lấy áo của mình. Cùng đi, tiết kiệm thời gian, cô nói một cách tự nhiên. Tiết kiệm thời gian bên nhau, nắm chắc mỗi dây mỗi khắc, dư bội ní nghĩ như thế. Chính vì vậy hiện tại anh lái xe. Còn cô ngồi ở bên cạnh anh, đối với rất nhiều cặp vợ chồng mà nói, ngồi chung trên một chiếc xe thật là bình thường, nhưng đối với dẫn đường Tuyền và giờ bọn Ni mà nói, đây là lần đầu tiên. Từ khi kết hôn đến nay, bọn họ như hai người độc thân, trên danh nghĩa là vợ chồng ngủ cùng giường, làm nghĩa vụ vợ chồng, nhưng ra khỏi phòng là hết, thậm chí chưa từng ăn cơm cùng bàn. Như cách đây không lâu, bà vợ muốn bọn họ về nhà ăn cơm, cô nhất quyết cùng ngồi xe anh thà tự mình lái xe đi làm hai ngày. tôi sẽ không thèm sao mạng cho anh đâu. vậy thì ngồi xe của em, em lái. anh không ngại sao quyền điều khiển cho cô. thế nhưng cô lại lạnh lùng cất tiếng rằng, giờ bọn đi tôi mà lái xe giúp anh sao? kết quả, tự mỗi người đi đường riêng đúng là vớ vẩn mà. hiện tại nghĩ lại doãn đường tuyền còn không ngừng cười khổ. đèn xanh kìa, cô chỉ vào đèn báo nhắc nhở anh. doãn đường tuyền vội vàng lấy tinh thần đạp chân ga tiếp tục chạy về phía trước. Nhịn công độc mình bực hỏi bản thân mình suốt cuộc bị sao Làm sao có thể tất thần trong lúc lái xe chứ Xoãn đường tuyển nạ Nhanh nhanh tỉnh lại đi Đầu của mày không phải Để mày dùng như thế ngày đâu Là đang nghĩ đến công việc sao Ừ Mơ hồ nghĩ người Anh hoàn toàn quên mất vấn đề anh hỏi cô lúc đèn đỏ Thấy anh bối rối dư bội ni ngạc nhiên Hóa ra anh còn phải lúc nào cũng khôn kéo Cũng có lúc hốt hoảng ngượng ngùng Phát hiện khía cạnh mới của anh Làm cho cô không khỏi há hốc miệng Mà vùng trộm cười Chốc chốc Dư mọi ni lại hướng ánh mắt nhìn về phía anh Nhìn anh lái xe Ngón tay than dài thành thạo khống chế tay lái Bộ dáng thông dòng tự tin Như đối với anh mà nói Thế giới này cũng chỉ đơn giản như là hơi thở Cô thích bộ dáng này của anh Thích kỹ chất trầm tĩnh ổn trọng ở anh Cô thấy mình thật ngốc Không sớm ra một chút nhận thấy tình cảm của mình Đối với anh May mắn cô đã trở lại sau cuộc trở lại bên người anh, cô thật là vui vẻ, chưa từng vui như thế này. cô cần phải nắm chắc cơ hội lần này để mà thay đổi cho chính mình thật tốt, yêu thương anh cho phải, bỏ qua mọi phí. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.